Trường 176, Lương Tuyệt, Hòa Yến mỉm cười nhìn nàng, vì ta đã cứu những tù nhân đó, nên ta mới là hán hùng chân chính sao, anh hùng thật sự là người có thể nhìn thấy những điều mà. Người khác không thấy, đàn ông nói thay cho đàn ông thì nhiều, phụ nữ nói thay cho phụ nữ cũng không ít, kỳ la nói, nhưng đàn ông nói thay cho phụ nữ thì lại không nhiều, Hòa Yến nhìn nàng với vẻ mặt nghiêm. Tốp! Không khỏi bật cười chua chát trong lòng. Nhưng nàng đâu phải là một người đàn ông thực sự. Nên điều mà kỳ la mong muốn. Nàng cũng không thể đáp ứng được. Thời thế là như vậy. Muốn thay đổi đâu phải chuyện một sớm một chiều. Thấy hòa. Yến im lặng. Kỳ la liền nhân cơ hội nói. Tiểu hòa đại nhân. Đêm qua sau khi ngài rời đi. Trong thành có rất nhiều bà mối đến hỏi ta về ngài. Phu nhân của huyện lệnh cũng hỏi thăm về ngài, mọi người đều nói rằng nếu ngài có thể sống sót trở về, thì họ sẽ muốn gả con gái mình cho ngài. Không nhất thiết phải là chính thất, làm thiếp của ngài cũng được, câu chuyện chuyển hướng quá nhanh, hòa yến không khỏi sững sờ. Trước ánh mắt đầy hy vọng của Kila, nàng chỉ có thể dùng. Lý do thường thấy của mình, đa tạ các vị đã yêu ái. Nhưng ta đã có người trong lòng rồi, có người trong lòng rồi sao? Kỳ la hơi thất vọng, nhưng ngay lập tức lại chuyển thành tò mò. Người trong lòng của tiểu hòa đại nhân là ai vậy? Nàng ấy xinh đẹp không? Tính cách thế nào? Khóe miệng hòa yên khẽ cong lên. Đúng vậy, nàng ấy rất đẹp. Tính tình có vẻ lạnh lùng, nhưng thực ra là một người rất dịu dàng, chàng thiếu niên. Vốn luôn điềm tĩnh. Lúc này lại có vẻ thẹn thùng Và căng thẳng như một thiếu niên thực thụ Kỳ la càng thêm tò mò Nghe ngài nói như vậy Chắc hẳn cô nương đó rất xuất sắc Vậy nàng ấy có thích ngài không Hòa yến khượng lại một chút Rồi lắc đầu Không thích sao Kỳ la ngạc nhiên Tiểu hòa đại nhân võ công giỏi Dung mạo tuấn tú Tính cách lại tốt Còn được Hoàng thượng đích thân phong làm Vũ an lang Một người như vậy mà nàng ấy lại không thích, tại sao thế? Vì nàng ấy rất tốt, bên cạnh cũng có những người tốt hơn ta. Hòa Yến nhún vai, hơn, nữa, ta còn có việc riêng phải làm, không muốn làm phiền người khác, kỳ la nhìn nàng, bật cười khúc khích, tiểu hòa đại nhân, ngài cái gì cũng tốt, chỉ có một điều là không tốt. Chỉ cần người trong lòng của ngài chưa kết hôn, thì chuyện đó vẫn chưa thành kết cục. Ngài phải tranh giành chứ, năm xưa khi lão gia chọn thiếp, trong viện có đến mấy chục tỷ muội, ta ngày nào cũng xuất hiện trước mặt lão gia, mỗi ngày đều trang điểm thật kỹ càng. Việc ta trở thành tiểu thiếp được lão gia yêu thương nhất là do ta tự mình tranh giành lấy. Nếu tiểu hòa đại nhân thực sự thích cô nương ấy thì đừng bận tâm đến những thứ khác. Những người tốt hơn ngài có khi lại quá giữ thể diện, cuối cùng lại thua ngài đấy. Gái dạn trai trùng, ngài cứ bám chặt lấy, biết đâu một ngày cô nương ấy lại thích ngài, không ngờ lại nghe. Được câu, gái dạn trai trùng, ở đây, Hoa yến nhớ lại lúc ở ký dương, không khỏi buồn cười. Kỳ la thì lại như rất nhiệt tình đưa ra lời khuyên để nàng chiếm được trái tim người trong lòng, còn định nói mãi không ngừng. Hòa Yến đành ngắt lời, kỳ la cô nương, đa tạ ý tốt của cô. Nhưng hiện tại chúng ta còn chưa thể bảo toàn chính mình. Nếu giữ được nhuận đô, đẩy lùi quân U Thác, ta sẽ làm theo lời cô nói. Nhưng giờ, đành gác lại thôi. Nghe vậy, kỳ la cũng thở dài một hơi, nói, cũng phải, nàng lập tức trầm mặt, vẻ mặt sâu. Mượn, Hòa Yến thấy có chút ấy náy. Cô gái này khi mới đến vẫn còn vui vẻ. Vậy mà giờ đã bị mấy câu nói của nàng làm cho ủ rũ. Nghĩ vậy, hòa yến bèn lấy từ trong bọc ra một miếng mứt mơ đưa cho. Nàng, đừng lo lắng. Chúng ta nhất định sẽ giữ vững thành. kỳ là nhìn miếng mứt mơ trong tay hòa yến. Thoáng ngạc nhiên, rồi vui vẻ nhận lấy tiểu hòa đại nhân. sau ngày còn có đường ngọt? Vậy, khi hướt phát từ lương châu về. Tiện tay nhặt được. Hòa Yến gãi đầu. Lúc rời ký dương. Thôi Việt Chi đã gom rất nhiều đặc sản mứt quả của ký dương. Tiêu giác không thích ăn những thứ này. Nên tất cả đều bị chuyển sang phòng của Hòa Yến. Khi họ rời đi. Mang theo chủ yếu là bánh khô lương thực. Những thứ vặt vãnh như vậy không nhiều. Nhưng Hòa Yến cũng nhặt lấy vài cái. Nghĩ rằng chẳng chiếm bao nhiêu chỗ. Kỳ la cẩn thận lý. Em mở nhẹ miếng mứt mơ, hạnh phúc nói với hòa yến, cảm ơn tiểu hòa đại nhân, từ khi quân u thác đến. Ta bữa đời bữa no, cơm còn chẳng đủ ăn, nói gì đến kẹo, nghĩ cũng không dám nghĩ. Giờ được tiểu hòa đại nhân ban ân, ta vui sướng quá chừng, hòa yến đáp, cơm còn không đủ ăn sao. Không đến nỗi thế chứ, quân u thác vây nhuận đô chỉ mới hơn một tháng, sao lại thiếu thốn. Như vậy, từ khi đến Nhuận Đô đến nay, nàng và Vương Bá vẫn ăn lương thực khô mang theo từ lương châu về Biết rằng lương thảo trong thành đang thiếu, nhưng đó là để cung cấp cho binh sĩ giữ thành. Những ngày qua nàng bận rộn đến mức không có thời gian đi dạo trong thành. Nếu không phải do Kỳ La kể ra, Hòa Yến cũng không biết tình hình đã nghiêm trọng đến thế. Phải biết rằng, ngay cả Kỳ La cũng không đủ ăn. Huống chi là dân thường, kỳ la cắn miếng mứt mơ, tròn. Mắt nhìn nàng nói, tiểu hòa đại nhân không biết đấy thôi. Quân U Thác đã bao vây Nhuận Đô hơn một tháng, nhưng năm ngoái Nhuận Đô còn trải qua một trận bão tuyết, sau bão tuyết lại là nạn. Đói, dù không có quân U Thác, cuộc sống của dân chúng ở Nhuận Đô cũng đã khó khăn rồi. Huống chi bây giờ đường ra khỏi thành đã bị chặn, Lương thực trong thành vốn không nhiều, tất cả đều đã dành cho quân đội, dân chúng đã sớm đói đến mức ăn cả cỏ cây, mấy hôm trước đã có người chết đói rồi, cái gì? Hoa Yến bật dậy, chuyện này có thật không, tiểu nữ không dám lừa tiểu hòa. Đại nhân, kỳ la nói, nếu không phải vậy, nhuận đô vốn nổi tiếng với nho, sao ngày đầu tiên ngài đến, chỉ dâng cho ngài có một bát vì đó chính là bát nho cuối cùng của Nhuận Đô. Rồi, chuyện dân chúng trong Nhuận Đô bị đói là đại sự, nhưng sự việc nghiêm trọng như vậy mà Lý Khuông lại không hề nói cho nàng, nếu tình hình là như vậy, việc giữ thành không có ý nghĩa gì. Cả, Lý Khuông đang chờ hòa như phi, người không thể đến, trong khi dân chúng Nhuận Đô đang chờ cái chết từ đói khát và tuyệt vọng, hòa yến cúi đầu, không nói lời nào, đi dép. Kỳ la hỏi, hòa đại nhân định làm gì vậy, ta phải gặp Lý Khuông. Lý Khuông đang ngồi trong phòng kiểm tra chiến báo của ngày hôm qua, đột nhiên thấy hòa yến từ bên ngoài bước vào với. Bước chân mạnh mẽ, hắn khá ngạc nhiên, chỉ hỏi, ngươi chẳng phải đã về phòng nghỉ ngơi rồi sao? Sao lại ra đây, hòa yến ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh, nàng thực sự mệt mỏi, ngồi xuống cảm thấy dễ chịu hơn. Nàng chỉ nhìn về phía Lý Khuông và hỏi, ta đến để hỏi, đêm qua chúng ta đã thiêu hủy lương thảo của quân U Thác, sau đó đại nhân có kế hoạch gì không? Nghe đến đây, Lý Khuông liền nhìn Hoa Yến, chân thành cúi đầu nói, chiến thắng đêm qua, nhờ ơn tiểu hòa đại nhân. Hiện tại, quân U Thác đã mất lương thảo, ta định tiếp tục chờ viện quân. Quân U Thác không có lương thực ắt sẽ lo lắng hơn chúng ta. Nếu chúng ép đánh thành, chúng ta sẽ lập bẫy. Tiểu hòa đại nhân thấy thế nào? Hòa Yến đáp, ta cho rằng không ổn. Lý khuông cao mày, tại sao? Hòa Yến nhìn thẳng vào mắt hắn. Đại nhân định cầm cự với quân U Thác. Việc này vốn không có. Gì sai, nhưng dân chúng trong thành có thể chịu được bao lâu? Chỉ sợ chưa đợi đến lúc viện quân tới, họ đã chết đói rồi. Năm nay gặp phải tuyết tai, lương thực trong thành vốn đã không nhiều. Vậy tại sao đại nhân lại giấu ta chuyện này? Nghe vậy, Lý? Khuôn không trả lời thẳng câu hỏi của Hòa Yến, mà ngược lại hỏi, ai đã nói cho người chuyện này? Trong thành có rất nhiều dân chúng, đại nhân nghĩ có thể giấu được sao? Hòa Yến sắc mặt, lạnh lùng, dù có giấu được một người, nhưng khi số người chết đói càng ngày càng nhiều. Làm sao có thể không ai biết, tối qua khi dẫn theo 500 tinh binh của nhuận đô ra ngoài, nàng cảm thấy binh sĩ trong thành hốc hác và tiều tụy. Nhưng khi đó, nàng chỉ nghĩ đó là kết quả của những ngày liên tiếp phòng thủ thành. Cho đến khi kỳ la nói ra nguyên do, nàng mới ngộ ra sự thật, quân đội đã đến mức này, đây là điều tối kỳ. Trong chiến tranh, phòng thủ thành đến khi người trong thành chết đói. Chuyện này không phải là chưa từng được ghi chép trong sử sách Đó là địa ngục trần gian Không ai dám nghĩ đến Lý Khuông im lặng một Lúc rồi hỏi Ý của ngươi là gì Không thể tiếp tục cố thủ Ta và đại nhân nên dẫn theo binh mã nhuận đô Quyết chiến sinh tử với quân U Thác bên ngoài thành Không thể nào Lý Khuông không cần suy nghĩ đã trả lời ngay Chủ động tấn công là hả Sách, đêm qua chúng ta đã chủ động tấn công rồi, đêm qua chỉ có 500 tinh binh, nhưng toàn bộ binh mã của Nhuận Đô có tổng cộng 3 vạn người, đó là hy vọng cuối cùng của thành này. Nếu như theo lời ngươi nói, đánh một trận sinh tử với quân U Thác, một khi thất bại, thành sẽ bị phá, toàn bộ dân chúng trong thành sẽ rơi vào tay quân U Thác. Ngươi đã từng giao chiến với quân U Thác hai lần. Chắc người cũng biết sự tàn bạo và hung ác của chúng Nếu dân chúng rơi vào tay chúng Sẽ còn thảm khốc hơn cả cái chết Ta là tổng binh của Nhuận Đô Tha để dân chúng chết đói còn hơn để họ chết dưới sự tra tấn của quân U Thác Ai nói rằng chúng ta chắc chắn sẽ thua Hòa Yến cao mày Trận chiến còn chưa Bắt đầu Mọi thứ đều có thể xảy ra Chúng ta có thể là bên chiến thắng Ba vạn đối đầu với hàng chục vạn, làm sao mà đánh được, Hòa Yến nói, trận chiến ký dương không phải cũng là lấy ít địch nhiều đó sao, Lý Khuông quay. Lưng lại, giọng nói lạnh lùng, ta không phải là đô đốc của Hữu quân, người cũng không phải phi hồng tướng quân. Loại trận chiến lấy ít địch nhiều đó, ta không đánh nổi, người cũng không đánh nổi, ta có thể đánh được, Lý Khuông quay đầu nhìn nàng. Như thể đang nhìn một đứa trẻ không biết trời cao đất Rộng Hắc đầu nói Hòa huynh đệ Ta thừa nhận ngươi có chút bản lĩnh Đối phó với quân U Thác cũng có vài mánh khóe Nhưng chiến tranh rất tàn khốc Nó đánh cược bằng tính mạng của cả một Thành Ta không thể đem sinh mạng của cả một thành ra để đổi lấy chiến công của ngươi Chúng ta là những người chiến đấu Chết thì cũng chỉ là một mạng người Nhưng cửa thành không thể bị phá Ta sẽ không chủ động ra trận với quân U Thác Nếu chúng tấn công thành Chúng ta sẽ giữ thành Nếu chúng cầm cự Chúng ta sẽ trở viện quân Lý Khuông từ xưa đến nay đánh trận đều rất bảo Thủ Điểm này Hoa Yến hiểu rất rõ Nhưng lúc đó nàng vẫn là phó tướng Dưới quyền chỉ huy hàng vạn binh lính Còn bây giờ Nơi này là Nhuận Đô Dù hòa đại nhân có là vũ an lang, không có sự cho phép của ta, ngài cũng không. Thể ra lệnh cho binh mã của nhuận đô, nên đừng tốn công vô ích nữa. Lý Khuông lạnh lùng nói, hòa yến hít một hơi sâu, cảm thấy Lý Khuông vẫn là một hòn đá cứng đầu, bao nhiêu năm vẫn không thay đổi. Nàng hỏi, được rồi, nếu như làm theo lời đại nhân, không tấn công mà chỉ phòng thủ, nhưng thành không còn lương thực. Sớm muộn gì mọi người cũng chết đói. Tình trạng binh lính trong thành hiện nay, ngài và ta đều rõ. Cứ tiếp tục như vậy, dù dân chúng chưa chết đói thì binh lính cũng sẽ gục ngá. Đối với quân U Thác, không tốn một binh một tốt. Mà giết được nhiều binh lính của Nhuận Đô như vậy, chẳng phải là quá lợi cho chúng sao, binh lính sẽ không chết đói đâu. Lý Khuông trầm mặt, đáp ta đã có cách. Hòa Yến truy hỏi, cách gì? Lý Khuông nhìn nàng một cái, chỉ nói, ngươi không cần biết. Nói xong, ông quay lưng, phủi tay áo bước vào phòng trong, không để ý đến Hòa Yến nữa, Hòa Yến nhìn theo bóng lưng ông. Trong lòng giấy lên nỗi bất an, vấn đề lương thực không phải chuyện có thể dễ dàng giải quyết, nhưng Lý Khuông lại tỏ ra như đã có phương án dự phòng. Chẳng lẽ trong Nhuận Đô có kho lương bí mật nào đó? Nhưng nếu thực sự có lương thực, tại sao binh lính và dân chúng trong thành lại chịu cảnh đói khát như vậy? Hòa Yến lắc đầu, quyết định tìm Giang Giao và những người khác để bàn bạc. Vừa bước ra ngoài, nàng bất ngờ va phải một người, đó là Chi Phủ Nhuận Đô, Triệu Thế Minh. Triệu Thế Minh có chút lúng túng, đưa tay lau mồ hôi trên trán liếc mắt nhìn vào trong phòng rồi. Nói, ta vốn định vào trong, nhưng vừa đến cửa thì nghe thấy ngươi và Lý Đại Nhân cãi nhau, nên ta không tiện vào. Ông nhìn sắc mặt hòa yến, an ủi, tiểu hòa đại nhân chớ để tâm đến. Lời của Lý Đại Nhân, ông ấy gính tình vốn cứng đầu, ngang ngạnh như một tảng đá. Tâm địa thì tốt, nhưng ông ấy không dám mạo hiểm sinh mạng của dân chúng nhuận đô để đánh cược. Tiểu hòa đại nhân đến từ Lương Châu, có lẽ không hiểu rõ tình hình, nhưng chúng ta những người sống ở đây thật sự không dám mạo hiểm như vậy, ta không giận. Hòa Yến thở dài, chỉ cảm thấy mọi chuyện không thỏa đáng, nàng lại nhìn Triệu Thế Minh, trước đây khi dựng người dơm và làm mặt nạ đều là do ông ta tìm thợ làm. Triệu Thế Minh, vị chi phủ này, dường như rất được lòng dân trong ngọn đô. Hiện tại, Lý Khuông không hài lòng với nàng, Hòa Yến cũng không tiện tìm ông để mượn người, còn giang giao và. Những người theo sát nàng thì không thể tách ra. Triệu Thế Minh bên cạnh ông ta chắc vẫn còn vài người có thể dùng, dù không nhiều, Triệu Đại Nhân. Nàng suy nghĩ một chút, cúi đầu thật sâu trước Triệu Thế Minh, ta có việc muốn nhờ đại. Nhân giúp đỡ, Triệu Thế Minh giật mình, nói. Tiểu Hòa Đại Nhân cứ nói, Triệu Đại Nhân bên cạnh có người nào đáng tin cậy như hộ vệ chẳng hạn, ta muốn mượn hai người để làm việc. Tuy nhiên, việc này cần phải giấu Lý Đại Nhân, không thể để ông ấy biết, Triệu Thế Minh nhìn thiếu niên trước mặt, về Lý mà nói, ông đã ở cạnh Lý Khuông lâu năm, không nên giúp Hòa Yến giấu. Diếm Lý Khuông, nhưng mặt khác, ông tin rằng thiếu niên này không có ý xấu. Thậm chí là người thuần khiết hiếm có trên đời, nếu không, đêm qua hắn đã không cần mạo hiểm cứu những phụ nữ trong danh trài. Địch về, không cần suy nghĩ lâu, triệu thế minh gật đầu, được thôi, bầu trời nhuận đô xám xịt, dường như đã lâu không thấy mặt trời. Toàn thành ngập trong bầu không khí mục nát và cụ kỹ. trong một gia đình, hai đứa trẻ trai TINTA âng đẩy một xác chết ra ngoài. Có lẽ là ông nội của chúng được đặt trên một tấm chiếu cỏ. Cơ thể gầy gò đến mức có thể nhìn rõ từng chiếc xương. Ông đã chết đói, những cảnh tượng như thế này không còn hiếm gặp trong nhuận đô dạo gần đây. Ứng hương đi ngang qua, nhìn mà trong mắt hiện lên một chút xót thương. Thức ăn của họ cũng không còn nhiều nữa. Từ công tử, nếu chúng ta cứ ở lại nhuận đô, cũng sẽ trở thành như vậy. Nàng, nhạy giọng nhắc nhở, sở chiêu không nói gì, chỉ lặng lẽ bước tiếp, người của từ tướng đã rời nhuận đô từ lâu. Ở lại đây chỉ có chờ chết, không ai dám tự mình lao vào một thành trì chắc chắn sẽ sụp đổ. Không thể tìm thấy người của từ tướng ở đây, dù có là tứ công tử của nhà sở, đến khi thành thật sự. Sụp đổ, cũng không có ngoại lệ gì cả, cái chết là điều công bằng nhất. Sẽ không nhân từ dù người đó có xuất thân cao quý hay không Chúng ta Ứng hương định nói thêm điều gì đó Chờ thêm Đi Sở chiêu ngắt lời nàng Chờ Còn chờ điều gì nữa Ứng hương im lặng một lúc Rồi hỏi Tứ công tử Nếu ngài thật sự lo lắng cho hòa cô nương Sao không dẫn nàng theo Nàng ta thậm chí không nói với tiêu hoài cẩm một Lời Một mình vượt ngàn dặm đến nhuận đô, chỉ để cứu một thành trì đầy dân chúng như vậy. Người nghĩ nàng sẽ bỏ lại một thành để theo ta sao? Sở chiêu cười nhạt, hòa ấn là người như vậy, nếu mọi chuyện đã đến hồi kết, chắc nàng sẽ rời đi mà không nói một lời. Càng lúc nguy cấp, nàng càng không thể bỏ đi một mình, hắn cho rằng đó là sự ngu ngốc, nhưng đôi khi lại không thể ngừng muốn nhìn xem. Cô nương này còn có thể làm được những điều kinh ngạc, gì, và đến mức độ nào, ứng hương cúi đầu đi tiếp, giọng nhẹ nhàng, tứ công tử vẫn chưa thể quên được nàng sao, sở chiêu cười nhạt, ta chỉ là, không muốn nhìn thấy nàng chết dễ dàng như. Vậy, nếu nàng sống, thế gian sẽ có thêm nhiều điều thú vị hơn. Nếu nàng chết, những người phụ nữ trên thế gian này rồi cũng sẽ chỉ giống như nhau mà thôi. Đang nói dở, ứng hương đột nhiên lên tiếng, tứ công tử, hòa cô nương, sở chiêu nhìn theo ánh mắt. Của ứng hương, liền thấy hòa yến đứng ở đầu phố, đang ngẩn người nhìn vào một ngôi nhà. Trước cửa nhà đó, một phụ nữ đang cúi xuống đất, cố gắng đào bới tìm chút rễ cây hoặc vỏ cây ăn được, nàng lặng lẽ đứng đó, mày mắt cụp xuống, không rõ nàng đang nghĩ gì. Sở Chiêu bước tới và cất tiếng, Hòa Huynh, Hòa Yến lúc này mới nhìn thấy hai người họ, đáp Sở Huynh, ứng hương cô nương, ứng hương khẽ cúi đầu chào, ba người cùng tiếp tục bước đi. Sở Chiêu hỏi, Hòa Huynh đêm qua vừa giao chiến dữ dội với quân U Thác, sao không ở lại trong phòng nghỉ ngơi, không sao, ta ra ngoài đi dạo thôi, Hòa Yến trả lời, ứng hương hỏi, công tử, đã ăn gì chưa? Nếu chưa, trong bọc của nô tỳ vẫn còn ít lương khô. Nàng thở dài, nhuận đô giờ như vậy, cơm nóng canh ngon e là không có đâu. Hòa Yến lắc đầu, cảm ơn, nhưng ta không đói, thật sự nàng. Không thể nuốt nổi, sở chiêu suy nghĩ một lúc, rồi mới lên tiếng. Hòa Huynh đang lo lắng cho dân chúng trong thành vì lương thực cạn kiệt, phải không? Hòa Yến nhìn anh, sở huynh cũng biết. Rồi sao? ta đến nhuận đô trước huynh thời gian lại dư dả những gì ta nhìn thấy trong thành cũng không khác mấy sở chiêu lắc đầu cười nhẹ dân chúng ở nhuận đô đều như vậy cả nếu sở huynh có thể thuyết phục từ tướng hòa yến ngập ngừng hòa yến luôn cảm thấy nghi ngờ về thân phận của sở chiêu dù sở chiêu là học trò của từ tướng nhưng dường như hắn không trực tiếp làm việc cho từ tướng thực tế Sở Chiêu có được chỗ đứng trước mặt Sở Lâm Phong chắc chắn không tách rời khỏi từ Kính Phủ Nhưng điều kỳ lạ là nhiều khi lựa chọn của Sở Chiêu lại đi ngược với mục tiêu của từ Kính Phủ Ví như bản đồ phòng thủ mà Sở Chiêu đã gửi đến trong trận chiến ký dương Hắn là người rất có Chủ kiến Một người như vậy Tốt nhất là không nên biến thành kẻ thù Khi hắn chưa lộ rõ ý đồ Chỉ có thể khéo léo đối phó. Giống như cách sở chiêu muốn lợi dụng nàng, nếu nàng có thể lợi dụng sở chiêu để tiếp cận Hòa Như Phi, cũng không phải không thể. Dù sao, hiện tại Hòa Như Phi đã mất lý trí hoàn toàn. Nếu trước kia Hòa Yến mong muốn được thăng tiến dưới chướng tiêu giác, thì giờ đây, nàng đã thay đổi ý định. Nàng quyết định không liên lụy đến tiêu giác nữa mà sẽ giữ khoảng cách với hắn và tự mình giải quyết việc này. Nghe lời hòa yến nụ cười của sở chiêu nhạt dần, hắn lắc đầu sau một lúc trầm ngâm nói: Hòa huynh, ta không phải vạn năng, từ tướng cũng không nghe theo ta đâu. Câu nói của hắn như ẩn chứa chút ấm ức. Hòa yến nhướng mày, mối quan hệ giữa từ kính phủ và sở chiêu dường như cũng phức tạp hơn nàng nghĩ. Ta không giúp được dân chúng Nhuận Đô, điều duy nhất ta có thể làm là ở lại đây cùng họ mà thôi. Nhưng Hòa Huynh thì sao? Huynh định làm gì? Sở chiêu hỏi nàng, Huynh cũng biết rằng Nhuận Đô không thể trụ được lâu nữa, một thành trì không có lương thực, chỉ có thể chết dần chết mòn. Lý Khuông đã không tiết lộ tình hình cho nàng từ đầu, giờ đây lại từ chối đối đầu trực tiếp với quân U Thác. Con đường này dù nhìn từ hướng nào cũng đều là một ngõ cụt, huynh sẽ tư bỏ sao? Sở chiêu hỏi, ánh mắt của sở chiêu dịu dàng như gió xuân tháng 3 ở Sóc Kinh, nhưng lại mang theo một chút lạnh lẽo của những ngày xuân hàn, tỉnh táo nhưng ẩn chứa sự kỳ vọng ngầm, hòa yến. Không né tránh, điềm nhiên đối mặt với anh, sở huynh mong ta làm gì? Sở chiêu sững lại một lúc, sau đó bật cười. Tại sao Huynh lại hỏi ta, Hòa Yến bước chậm về phía trước, ta nghĩ rằng. Trong lòng sở Huynh, dường như đã có câu trả lời, một lát sau, giọng nói của sở chiêu vang lên bên cạnh nàng, ta chưa bao giờ thấy thứ gì có thể ngăn cản bước chân của Hòa Huynh, cũng chưa. Từng thấy điều gì khiến Huynh mất đi hy vọng, Huynh nghĩ ta quá toàn năng rồi, sở chiêu đáp, cũng không hẳn. Hòa Huynh dù có toàn năng thế nào cũng đâu giải quyết được vấn đề lương thực. Cấp bách của Nhuận Đô lúc này, Hòa Yến im lặng, sở chiêu tiếp tục nói. Hòa Huynh có biết, khi nạn đói trở nên nghiêm trọng nhất, người trong thành vì muốn sống sót đã phải đổi con cho nhau. Mà ăn, ăn thịt người là một chuyện vô cùng khủng khiếp. Nếu tình hình Nhuận Đô cứ tiếp tục như thế này, chưa biết chừng sẽ xảy ra chuyện đó, Hòa Yến cúi đầu. Khẽ cười một tiếng, nhìn về phía. Xa, đường phố vắng vẻ, các cửa hàng đã đóng cửa từ lâu, những gì ăn được hẳn đã bị lấy đi hết. Dù là giữa mùa hè, nhưng nhuận đô trông giống như một nơi cằn cối không có chút sự sống. Ngay cả những cành cây ven đường cũng chơ trụi lá cây đã bị những người đói đến phát cuồng hái. Xuống ăn, nếu không phải vì ánh nắng gay gắt. Cảnh tượng này hoàn toàn không giống mùa hè Mà giống mùa đông Đây cũng không còn là nhuận đô Trong ký ức của Hòa Yến Nơi nhỏ bé nhưng sầm uất Với những chùm nho trong veo Và rượu nho thơm nồng Chiến tranh đã thay đổi mọi thứ Nàng khẽ nói huynh có Biết còn điều gì Đáng sợ hơn cả việc đổi con cho nhau Mà ăn không Sở chiêu ngạc nhiên hỏi là gì Hòa Yến không trả lời Chỉ nhìn vào thanh trì chết chóc, trong lòng dâng lên một nỗi buồn vô vọng, điều đó, nếu có thể, nàng hy vọng cả đời sẽ không bao giờ xảy ra, cũng sẽ không bao giờ phải chứng kiến, đó mới thực sự là địa ngục trần gian.